Liễu tỉa, hôm nay là sinh nhật của mộ khuyên nhang. Ta đã đáp ứng đi dự sinh nhật của nàng. Kết quả là quên mất cho nên chưa có đặt vé máy bay. Điện thoại được chuyển. Bùi Đông Lai liền nói vào điểm chính nhờ tỷ đặt giúp một vé máy bay bay tới Nam Cảng vào chiều nay. Chỉ cần khoảng 7 giờ tối đến nơi là được rồi. Đông Lai Bây giờ cậu là người đã có thân phận Có địa vị Sau này muốn đi nơi nào cũng không cần phải ngồi máy bay của các hãng khác Tập đoàn chúng ta có máy bay thương vụ Để lát nửa tỷ an bài cho cậu Đầu bên kia điện thoại Nghe Liễu Nguyệt nói như thế thì bồi đông lai cười khổ Tạm thời tỷ hãy đặt dùng ta một vé máy bay đi Nếu không có thì dùng chuyên cơ của công ty cũng được. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi. Liễu Nguyệt biết Bùi Đông Lai là người không muốn phô trương. Chỉ thích khiêm nhường cho nên đáp ứng sau đó lại nhắc nhở đúng rồi. Khuyên nhang đã là thiên hậu của châu Á. Thân phận không giống tầm thường. Người tham gia sinh nhật của cô ấy cũng toàn là người có máu mặt. Như vậy đi cậu trở về thay đổi trang phục rồi hãy đến sân bay Được Mặc dù Bùi Đông Lai là người khiêm tâm nhưng mà cũng phải tùy trường hợp Một thân y phục của hắn lúc này không thích hợp để đến dự những buổi tiệc xa hoa như thế này cho nên hắn liền đáp ướm lời đề nghị của Liễu Nguyệt Mặc dù Bùi Đông Lai đã khống chế hắc đạo của hổ hàng Hơn nữa rất có thể sẽ nhanh chóng nắm quyền hắc đạo của Giang Tột. Nhưng mà hắn không có thời gian để tốn vào những việc mua quần áo linh tình. Vì thế cũng chỉ có Liễu Nguyệt vì suy nghĩ cho hắn mà đã nhờ những người thiết kế nổi tiếng để thiết kế những bộ quần áo dành riêng cho Bùi Đông Lai. Lúc 3 giờ chiều. Bùi đông lai thân mang theo một bộ yến vĩ phục cho chính một vị thiết kế Italy có tiếng thiết kế ra. Hắn liền từ chối lời đề nghị đưa đến sơn bay của Liễu Nguyệt mà hắn muốn tự mình đến. Bên cạnh hắn cũng chỉ có một thành viên huyết sát ngoại hiệu là lưu Làng làm lái xe. Một trận ở Ngư Thủ Sơn. Dường như toàn bộ thành viên huyết sát đều chết hết. Ngoài Tiểu Lan ra thì huyết sát chỉ còn hai người. Lưu Làng chính là một trong hai người đó. Bùi Tiên Sinh Dựa vào sự an bài của Liễu Tiểu Thư thì tôi chính là người phụ trách an toàn của Ngài trong chuyến đến Nam Cảng lần này. Xe vừa đến sân bay, Lưu Làng dừng xe, vẽ mặt cung kính hướng Bùi Đông Lai nói. Đối với Lưu Làng mà nói. Hắn tôn kính Bùi Đông Lai là bởi vì thân phận và thực lực của Bùi Đông Lai. Cảm thấy một trận đánh không thể nào tin tưởng được ở Ngưu thủ sơn của Bùi Đông Lai đã cứu sống tính mạng của hắn. Tôi chỉ đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của mộ tiểu thư cũng không có nguy hiểm gì. Bùi Đông Lai cười cười. Nói hốn chi? Bên Nam Cảng là địa bàn của tương tiên sinh. Cho nên sẽ không có người nào trêu chọc tôi. Anh cứ trở về đi. Được rồi. Lưu làng cũng biết. Lấy thực lực của Bùi Đông Lai thì cũng sẽ không có mấy ai có thể uy hiếp được Bùi Đông Lai cho nên hắn không nhiều lời mà liền đáp ứng. Bởi vì thời gian không còn sớm nữa cho nên khi thấy Lưu làng rời đi thì hắn không có nhiều lời nữa. Mà là cầm hai món lễ vật xuống xe sau đó đi vào. Vốn là trong điện thoại mộ khuyên nhanh nói Bùi Đông Lai không cần chuẩn bị quà. Bức quá Bùi Đông Lai vẫn thông qua hình từ vu Ngọc Thạch Hạ Hà mua được một đôi vòng tay làm bằng phỉ thuế. Ngoài ra... Mặc dù Liễu Nguyệt không có đi tới Nam Cảng tham dự buổi tiệc sinh nhật của mộ khuyên nhang nhưng mà nàng cũng chuẩn bị một sợi dây truyền hồng bảo thạch cho mộ khuyên nhang. Phía trước dường như là đại minh tinh chung nhược đồng. Không phải đâu. Tuyệt đối không sai, lát nữa em sẽ nhờ nàng ký tên. Lúc lên máy bay, một đôi vợ chồng chuẩn bị đến Nam Cảng để hưởng thụ tuần trăng mặt. Thấy có một nhóm người đang đến máy bay thì mở miệng nói. Thuận theo ánh mắt của bọn họ có thể thấy được phía trước là một cô gái có dáng người gợi cảm. Cách ăn mặc vô cùng thời thượng. Bên cạnh là bốn gã đại hán khôi ngô. Ba nữ nhân mặc đồ công sở cùng với một nam nhân trung niên đeo trí viền vàng. Anh Nhâm, một hồi đừng để hai người ngu ngốc ấy đến quấy rầy tôi. Sau khi lên máy bay Nữ nhân cao ngạo kia ngẫm đầu lên Hoàn toàn không thèm nhìn vào mặt của nữ tiếp viên hàng không Mà là quay đầu lại nói chuyện với người đàn ông trung niên đeo kính viền vàng ở phía sau Nghe được nữ nhân này nói như vậy Nam nhân trung niên nở ra nụ cười khổ Thân là người đại diện của chung nhược đồng thì hắn biết rõ Sau khi bước chân vào con đường ca hát thì Chu nhược đồng luôn muốn cố gắng một ngày nào đó mình có thể trở thành thiên hậu giống như mộ khuyên nhang. Bởi vì xuất thân của mộ khuyên nhang vô cùng tốt bởi vì công ty Hồng Tinh không ngại tiền bạc để đầu tư. Ngay cả khi nàng là nữ nhân của lăng hoa cường lão đại sau mạng của công ty Hồng Tinh thì cho dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng không làm được việc này. Mà hôm nay, sau khi quay xong quảng cáo chung nhược đồng lại biết hôm nay mộ khuyên nhang đã tung ra an bơn mới. Hơn nửa tốc độ tiêu thụ lại vô cùng nhanh chóng. Thậm chí là một bài hát trong an bơn có thể nói là một ca khúc kinh điển của nền âm nhạc T. Quy, Cùi Bắc trong thế kỷ 21. Sau khi biết tin này, tâm tình Chu Nhược Đồng liền trở nên hỏng bét, ngay cả quảng cáo cũng không quay nữa mà là trở về. Mà bởi vì kế hoạch là ngày mai sau khi quay xong quảng cáo thì Chu Nhược Đồng mới trở về Nam Cảng, vì thế máy bay riêng của công ty Đông Tinh chưa tới cho nên nàng đành phải lên chuyến bay này. Nhược Đồng không thể dùng thái độ như vậy để đối đãi với fan hâm mộ. Sau này đối với cô sẽ vô cùng bất lợi. Đợi sau khi chung nhược đồng ngồi xuống thì tên nam nhân trung niên tên là Nhâm Khải mở miệng khuyên. Tôi không có tâm tình để ý đến bọn họ. Vẽ mặt chung nhược đồng cao cao tại thượng cử tuyệt, giọng nói vô cùng bất mãn. Nghe chung nhược đồng nói thế thì Nhâm Khải âm thầm thở dài, không nói gì thêm. Thông thường mà nói Nếu có thể ngồi ở khoan hạng nhất trên máy bay thì chứng tỏ chú là người có tiền. Ở dạng tình hình như thế. Cho nên sau khi lên máy bay trừ đôi vợ chồng kia ra thì ở khoan hạn nhất cũng có vài người đang âm thầm đánh giá chú nhược đồng. Trong đó đa số nữ nhân thì tỏ ra đối lập mà các nam nhân thì nhìn vào. Không thể nào che giấu nội tâm muốn chinh phục. Chị mạnh khỏi. Nhược đồng từ khi chị bắt đầu đi hát thì tôi đã là fan của chị Tôi cùng chồng chuẩn bị đi tuần trăng mật ở Nam Cảm Thật Không nghĩ rằng ở nơi này có thể gặp được chị Xin hỏi Chị có thể ký lên áo của tôi được không Sau khi lên máy bay thì người vợ kia liền hướng chú Nhược đồng hỏi Đối mặt với lời thỉnh cầu của cô vợ này Thì chú Nhược đồng chẳng những không có lấy mắt kính đen xuống Thậm chí ngay cả con mắt cũng không thèm liếc nhìn một cái. Mà là nàng tiếp tục xem tạp chí. Xin lỗi, thân thể của Chu tiểu thư đang khó chịu, không thể nào thỏa mãn thỉnh cầu lần này của cô được. Nhâm Khải thấy thế thì không thể làm gì khác hơn là ra mặt giảng hòa dùm chung nhược đồng. Xin chu tiểu thư thỏa mãn nguyện vọng này của tiểu tiểu. Thấy vậy thì người vợ vẫn không có tức giận Ngược lại nàng vẫn mở miệng nói Nhưng mà thấy chung nhược đồng vẫn đem mình trở thành không khí thì sắc mặt nàng có chút mất mát Sau đó các hành khách liền theo thứ tự ngồi xuống vị trí của mình Vì tránh để cho chu nhược đồng bị người khác nhận ra cho nên nhâm khải cô ý dùng thân thể của mình để che mặt chung nhược đồng lại Cho dù như thế nhưng cũng không có ít hành khách nhìn thấy được Ngài khỏi trước tiên sinh, xin Ngài hãy lấy vé của mình Sau khi hành khách lên máy bay, bùi đông lai vừa mới chạy tới cửa lên máy bay Thì nhân viên kiểm thẻ liền nở ra nụ cười Bùi đông lai mỉm cười lấy vé ra, thuận lợi lên máy bay Ngài khỏi trước tiên sinh, mời đi theo tôi Mắt thấy Bùi Đông Lai ngồi ở khoan hạng nhất thì một nữ tiếp viên hàng không liền cuối người mỉm chào. Không cần đâu. Bùi Đông Lai cười cười, ý bảo mình có thể tìm được chỗ ngồi. Nói xong Bùi Đông Lai liền đi tới trước. Rất nhanh Bùi Đông Lai đã tìm thấy được chỗ ngồi của mình, đó chính là chỗ gần với chung nhược đồng. Bên cạnh chung nhược đồng... Nhâm Khải thấy Bùi Đông Lai đang đi về phía này thì lâu mày không khỏi nhăn lại Xin lỗi thân thể của chu tiểu thư đang khó chịu không thể ký tên cho cậu Đợi Bùi Đông Lai đến gần Theo bản năng Nhâm Khải cho rằng Bùi Đông Lai là fan hâm mộ của chú Nhược Đồng cho nên hắn mở miệng nói Ký tên ư Bùi Đông Lai thấy Nhâm Khải ngồi ở vị trí của mình Lúc này nghe Nhâm Khải nói như thế thì ngẩn ra Sau đó cười khổ vị tiên sinh này Chỉ sợ ông lầm rồi Tôi không đến tìm vị chu tiểu thư này để ký tên Vậy cậu đến đây làm gì? Nghe được bồi đông lai nói thế Vốn tâm tình chú nhược đồng đang khó chịu Vì thế nàng liền bỏ quyển tạp chí trong tay xuống Liết nhìn bồi đông lai một cái Ác bên tai vang lên lời nói của Chu nhược đồng Nhìn khuôn mặt hơi quen của Chu nhược đồng thì trong lòng bùi đông lai vừa động Sau đó Thông qua trí nhớ có liên quan đến mộ khuyên nhang và tương cương thì bùi đông lai đã nhận ra Chu nhược đồng Hơn nữa hắn còn biết sau khi tương cương chết thì Chu nhược đồng sẽ thay thế mộ khuyên nhang trở thành thiên hậu Đây là chỗ của tôi Trong đầu hiện lên những thứ này. Bùi đông lai như có điều suy nghĩ nhìn chung nhược đồng một cái. Sau đó chỉ vào chỗ ngồi của nhâm khải. Bá! Nghe được bùi đông lai nói thế. Sắc mặt bơ dơn. Dơn. Quy. Quy. Lương. Hơi đổi. Sau đó mở miệng nói tôi không có thói quen ngồi cùng với nam nhân xa lạ. Cho nên ta hy vọng anh có thể cùng hộ vệ của ta đổi lại chỗ ngôi Dĩ nhiên Nếu anh cảm thấy bất tiện thì tôi có thể bồi thường tiền cho anh Nói đi Cần bao nhiêu tiền thì anh mới nguyên ý đổi chỗ này tiểu thư Ta đưa cô tiền Có nguyện cởi chuồng đi lại trong này không? Bùi đông lai khẽ nheo lại ánh mắt Các bạn đang nghe truyện tại truyện 296 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 296 tôi không có hướng thú cũng không có tình thú. Cho tới nay Bùi Đông Lai đều cảm thấy trên thế giới này có nhiều người tự cho rằng bản thân mình luôn là nhất cục kích thứ nhị nạp Lan Minh Châu cũng thế mà bây giờ Chu Nhược Đồng cũng vậy. Bùi Đông Lai thật sự rất buồn bực rốt cuộc Chu Nhược Đồng dựa vào cái gì mà nghĩ rằng Bùi Đông Lai hắn muốn ký tên. Chẳng lẽ là bởi vì Chu Nhược Đồng là một người có cái khác với những nữ nhân khác sao? Hay là nàng tự cho mình là đẹp ai ai đi ngang qua cũng phải liếc nhìn nàng một cái. Còn về phần chung nhược đồng muốn nói để bùi đông lai like và hộ vệ nàng đổi chỗ thì cái này làm cho bùi đông lai like hết chỗ nói rồi. Nếu như chung nhược đồng không muốn ngồi cùng với nam nhân xả lại thì nàng có thể đổi chỗ với hộ vệ của mình a. Lúc này. Dựa vào trí nhớ của Tiêu Phi thì Bùi Đông Lai đã biết được sau này khi Tương Cương chết đi. Thiên hậu mộ khuyên nhang sẽ bị Trung Nhược Đồng xoáng chỗ. Hơn nữa cuối cùng mộ khuyên nhang sẽ buồn bực mà chết. Cho nên, ấn tượng của Bùi Đông Lai đối với Trung Nhược Đồng liền rơi xuống đáy cốt. Thậm chí hắn còn tỏ ra khó chịu. Hắn không thích cái loại người luôn coi mình là ông trời kia. Ngoài khó chịu ra bùi đông lai cũng éo có khách khí cùng với chung nhược đồng. Bá! Nghe được bùi đông lai nói thế thì những người bên cạnh chung nhược đồng đều biến sắc. Bọn họ đều liếc nhìn nhau. Cảm giác kia giống như đang hỏi tên tiểu tử này ở đâu ra mà kiêu ngạo thế. Mày mày nói ai là tiểu thư sau khi kinh ngạc. Chu nhược đồng dẫn đến bộ ngực rung lên. Lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Dùng ngón tay chỉ vào bùi đông lai. Phản phức nếu như bùi đông lai không xin lỗi nàng thì nàng sẽ liều mạng cùng với hắn. Bá, tất cả mọi người bên cạnh đi theo chu nhược đồng đều đứng dậy hết. Cùng lúc đó, những người ngồi ở khoan hạng nhất đều quay lại nhìn vào bùi đông lai. Mà những hành khách ngồi ở xa thì lại ngẫm cố lên Vĩnh tai lắng nghe cuộc bê Ca Của hai người Còn về phần các nữ tiếp viên hàng không thì các nàng cũng nhìn lẫn nhau Không biết nên xử lý như thế nào Từ góc độ đạo lý xem ra Người đại diện của chung nhược đồng đang ngồi ở vị trí của bùi đông lai Hẳn là hắn phải nên đứng dậy Nhưng mà, bởi vì thân phận của chung nhược đồng không giống tầm thường cho nên tiếp viên hàng không cũng không dám tới mở miệng. Không dám xử lý việc này. Được rồi tôi thừa nhận là sai khi đã gọi cô là tiểu thư. Bác gái, tôi sẽ đưa tiền. Bác nguyện ý cởi đồ ra rồi chạy đi chạy lại trên máy bay không thấy đoàn người chung nhược đồng muốn bức người. Khóng miệng bùi đông lai nở nụ cười kinh thường. Liền đem chung nhược đồng từ tiểu thư biến thành bát gái. Mày chung nhược đồng thiếu chút nữa bị chọc tức làm cho hôn mê bất tỉnh. Bởi vì là một minh tinh. Bởi vì nàng là nữ nhân của lăng hoa cường cho nên vô luận đi đến nơi nào chung nhược đồng cũng được người khác nghen đón. Chưa bao giờ nàng chịu nhục nhã như thế này. Càng rỡ, mắt thấy chung nhược đồng bị vũ nhuộc. Bốn gã hộ vệ của chung nhược đồng liền rốt riếp hướng về phía Bùi Đông Lai. Trong đó một tên liền hét lớn. Nếu như các ông không muốn thiếu đi cánh tay, gãy đi một cái chân. Bị ta ném xuống thì tốt nhất là ngậm cái miên lại. Đàng hoàng mà ngồi ở chỗ của mình đi. Bùi Đông Lai xoay người ánh mắt lướt qua bốn gã đại hán khôi ngôn sát ý trên người liền hiện ra. Lột bột bên tai vang lên tiếng nói của Bùi Đông Lai. Cảm nhận được cổ sát ý kinh khủng trên người của Bùi Đông Lai thì bốn gã hộ vệ của Chu Nhược Đồng chỉ cảm thấy đột nhiên rơi vào hố sâu vạn trường. Sự sợ hãi liền chiếm sâu tâm hồn bọn hắn. Làm cho bọn hắn dừng lại không dám tiến lên một bước cũng không dám nói một câu. Chu Nhược Đồng tức giận khi nghe những lời như thế. Thấy hộ vệ xuất thủ thì nàng vốn định để hộ vệ của mình hảo hảo dạy dỗ Bùi Đông Lai một phen. Để cho Bùi Đông Lai biết cách kẹp cái đuôi mà làm người. Nhưng mà lúc này thấy hộ vệ của mình bị bùi đông lai hù dọa làm cho không dám nhút nhứt thì nàng liền giận đến hai mắt tối sầm. Ngã quỵ về phía sau. Nhược đồng. Nhâm Khải thấy thế thì liền biến sắc vội vàng đưa tay ra đỡ lấy chung nhược đồng. Chung nhược đồng bị Nhâm Khải đỡ lấy. Mở mắt. Hé miệng cố gắng nói gì nhưng mà không đợi nàng mở miệng. Bùi đông lai like đã quay người. Cười hiếp mắt nhìn nàng nếu như tôi nhớ không lầm thì cô gọi là chu tiểu thư đúng không? Ừ. Chu tiểu thư. Có câu nói trong xã hội hiện đại. Kim tiền. Bạo lực và sắc đẹp được gọi là ba thứ quan trọng nhất. Mới vừa rồi cô nói dùng kim tiền và bạo lực để khiến ta khuất phục. Kế tiếp có phải cô muốn nói? Chỉ cần ta cùng với hộ vệ của cô đổi chỗ thì cô sẽ ngủ chung với tôi Có đúng không? Ha ha nghe được bùi đông lai nói thế thì những hành khách liền phì cười Ở bọn hắn ra thì bùi đông lai quả thật là hơi ác độc một tí Ngoài ác độc ra thì còn có một chút khả ác nữa Bên tai vang lên lời nói của bùi đông lai Nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của bùi đông lai cùng với nghe tiếng cười của những hành khách khác. Sắc mặt của chú Nhược Đồng liền trở nên trắng bệt. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. Chu tiêu thử. Mặc dù cô muốn gương mặt thì có gương mặt. Muốn vóc dáng thì có vóc dáng nhưng mà là một người đàn ông thì tôi có thể nhìn thấy được bộ ngực của cô hơi sệ. Đầu gối của cô thâm đen quá. Mắt của cô cũng sườn vù nữa chứ Đây cũng chính là nói cô là xử nữ ư, các loại nữ nhân bị các nam nhân phát nhiều lần rồi ấy Những lời nói của bùi đông lai giống như là một thanh đao nhọn đâm vào tim chu nhược đồng Làm cho nàng có cảm giác vô lực mà tôi đối với nữ nhân như thế thì éo có hứng thú cũng éo có tình thú Cho nên mặc dù cô có muốn dùng sắc đẹp để đổi chỗ thì xin lỗi anh đây cũng éo thèm. Dĩ nhiên cô cũng có thể tìm những người khác để đổi chỗ, có lẽ những người khác sẽ có tình thú đối với cô A. ác. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì những hành khách kia liền trợn tròn mắt. Bọn hắn thầm mặt Bùi Đông Lai quả thật là quá độc ác mà. Mà các hành khách nữ trong máy bay lại bị lời nói bùi đông lai chọc cười. Tôi đưa chỗ cho cậu là được rồi, đừng nói nữa. Mắt thấy bùi đông lai càng ngày càng quá. Nhâm khải sợ chung nhược đồng giận thì hắn một bên đỡ lấy chung nhược đồng. Một bên hướng bùi đông lai mở miệng nói. Nói xong thì hắn cảm thấy như vậy quả thật là quá mất mặt cho nên bổ sung thêm bức quá. Tiểu tử, tôi nhắc cho cậu một câu. Vừa rồi những lời nói của cậu đã làm tổn hại đến hình tượng của chú tiểu thư. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc này. Tôi nói rồi ta không có hứng thú với nàng. Thấy được nhâm khải uy hiếp thì bồi đông lai cười tủm tỉm còn nữa. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nếu như còn nói luyên thuyên Thì tao không cam đoan Tao sẽ không sách mày quăng ra đằng kia à, Cậu Nhâm khải giận đến không phản bác được Mày mày chờ đó Chuyện này ta sẽ không để yên đâu Trung nhược đồng nhảy dưỡng lên Giống như là một con khổng tước Vị nhổ sạch lông. Dương nanh muốn vút ném lại một câu ngoan thoại Sau đó sắc mặt tức giận rời đi Nhâm Khải thấy thế thì hắn liền trừng mắt liếc bùi đông lai một cái rồi bỏ đi. Đối mặt với câu uy hiếp của chung nhược đồng, bùi đông lai cũng không để ở trong lòng. Một núi có thể chứa được hai hổ sao. Ở Nam Cảng, sớm muộn gì thì giữa Hồng Tinh và Đông Tinh cũng sẽ xảy ra một trận chiến. Chuyện tình của Phương Húc Vĩ thì Tương Cương đã làm ra lựa chọn đứng về phía Bùi Đông Lai. Điều này làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy Tương Cương là một người bằng hữu đáng để kết giao. Cho nên, nếu Hồng Tinh cùng Đông Tinh khai chiến, Bùi Đông Lai sẽ không ngần ngại mà giúp cho Tương Cương một chút. Còn về phần nếu Đông Tinh muốn ra mặt giúp cho chung nhiều đồng. Nữ nhân ngốc nghếch này thì hắn sẽ không ngần ngại mà để cho hắc đạo Nam Cảng xóa đi đến của Đông Tinh. Sau khi ngồi vào chỗ ngồi khác thì Chu Nhược Đồng liền lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho lăng Hoa Cường. Sau khi gửi tin nhắn xong thì Chu Nhược Đồng cười lạnh liếc nhìn bồi đông lai một cái. Cảm giác kia như muốn nói. Chờ khi đến Nam Cảng. Tao sẽ từ từ tính sổ với mày. Đối với hết thảy mọi chuyện, Bùi Đông Lai cũng nhìn thấy nhưng mà hắn không để ở trong lòng. Thấy vẻ mặt của Bùi Đông Lai thì những hành khách khác đều không nhịn được mà thầm hỏi người này rốt cuộc là ai? Làm sao lại kiêu ngạo như thế? Các vị hành khách, máy bay sắp phải cất cánh, xin mời mọi người thắt chặt dây an toàn. Mắt thấy mọi chuyện qua đi, tiếp viên hàng không liền âm thầm thở dài. Sau đó, một nữ tiếp viên hàng không liền lên tiếng nhắc nhở mọi người. Năm sau, máy bay liền cất cánh. Hai tiếng 40 mươi sau, máy bay chậm chậm đáp xuống sân bay ở Nam Cảng. Thông qua cửa sổ trên máy bay thì Bùi Đông Lai thấy được bên ngoài có một chiếc rung roi. Trong xe chính là Lăng Hoa Cường, người đứng đầu của Đông Tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 297 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 297 chó cắn là chó không sủa Lúc 6 giờ ánh chiều tài dần dần lặn sau vào những ngọn núi Sơn bay Nam Cảng Một trong những sơn bay tốt nhất của quốc tế Nên lúc này ở sơn bay cũng vô cùng bận rộn Khi máy bay bay từ Đông Hải đến Nam Cảng dừng lại Không đợi nữ tiếp viên hàng không mở miệng Thì chung nhược đồng liền đứng dậy Hướng về phía Bùi Đông Lai cười lạnh một cái Sau đó lắc lắc cái mông nhỏ, mang theo người đại diện cùng với mấy tên hộ vệ đi xuống. Trong mấy bay, hành khách thấy được chiếc rung roi phan tôm ở đằng xa. Không ít người biết nó chính là xe của lăng hoa cường người nắm quyền của đông tin. Cho nên, khi thấy chung nhược đồng vội vàng xuống xe thì nhưng hành khách biết chuyện liền quay lại nhìn bồi đông lai. Thầm nghĩ Bùi Đông Lai sẽ gặp phải tai họa. Thấy được chung nhược đồng vội vàng đi xuống. Lại thấy được ánh mắt của những hành khách khác nhìn mình. Bùi Đông Lai cũng không có tỏ ra lo lắng. Hắn chỉ huyết mắt một cái. Cân nhắc nhìn vào chiếc rung roi phan tôm đang đậu ở đằng xa kia. Cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Sau đó. Bùi Đông Lai mang theo hai món lễ vật mà mình chuẩn bị cho mộ khuyên nhang đi xuống máy bay. Cùng lúc đó một chiếc ma xe ra ti dưới sự hộ tống của hai chiếc Mercedes-Benz Sơn 200 chạy dọc theo sơn bay. Hướng máy bay mà Bùi Đông Lai ngồi. Chạy tới. Cách đó không xa. Tại chiếc rung roi phan tôm. Một tên đại hán có vóc người khôi ngô bước xuống xe. Sau đó đi nhanh ra mở cửa sau của xe. Trong xe. Thân là một trong hai lão đại của hắc đạo Nam Cảng. Lăng hoa cường không có xuống xe mà nhẹ nhàng lắc chén rượu trong tay. Thông qua kính phản quang thì hắn nhìn thấy ba chiếc xe hơi kia đang dần dần chạy đến nơi này. Lăng tiên sinh. Phía sau chính là xe của mộ khuyên nhang, hai chiếc xe khác thuộc về đội bảo vệ của Hồng Tinh. Thân là cận vệ kim tài xế Nguyên nhận liền hồi báo. Theo ta được biết thì hôm nay mộ khuyên nhang sẽ ra A-Bơn mới, hơn nữa cô ta sẽ tổ chức sinh nhật của mình. Chắc hẳn là giờ này cô ta phải ở biệt thự tại Vịnh Nước Cạn để tổ chức bữa tiệc mới đúng. Làm sao lại chạy tới đây để đón người được lăng hoa cường tiếp tục lắc nhẹ chén rượu trong tay. Sau đó hắn hỏi nguyên nhận nguyên nhận. Cậu nói cô ta đến đón ai nghe được lăng hoa cường hỏi thế thì nguyên nhân cũng không dám hầu ngôn loạn ngữ. Mà là lựa chọn trầm mặt. “A! Lăng hoa cường nở ra nụ cười sau đó hắn ngẫm cổ lên chậm rãi uống hết chén rượu. Sau đó chậm rãi bước xuống xe Bởi vì lúc nãy trên máy bay Bùi Đông Lai đã chọc tức chú nhược đồng cho nên nàng đã gửi một tin nhắn cho Lăng Hoa Cường Để Lăng Hoa Cường giúp nàng hảo hảo dạy cho Bùi Đông Lai một bài họp Để cho Bùi Đông Lai biết cách làm người Mặc dù là nhắn như thế nhưng bản thân nàng không nghĩ rằng Lăng Hoa Cường sẽ biết thân đến đây Điều này đã làm cho nàng có cảm giác như mở cờ trong bụng. Anh Cường Lúc này thấy Lăng Hoa Cường đi xuống xe. Chu Nhược Đồng giống như là thiếu phụ thiếu tình vậy. Nét mặt nở ra nụ cười hưng phấn. Nói xong, nàng liền chạy về phía Lăng Hoa Cường. Vài giây sau, Chu Nhược Đồng đã chạy đến bên cạnh Lăng Hoa Cường. Không biết là cô ý hay vô tình mà nàng bị trượt chân. Cả người nhào về phía lăng hoa cường. Hành động của lăng hoa cường đã nằm ngoài dự đoán của chung nhược đồng. Hắn không có ôm nàng vào trong ngực mà vương tay ra đỡ nàng chậm thôi. Làm gì mà chạy gấp vậy? Người ta không phải là nghĩ đến anh cường sao? Vẻ mặt của Chu nhược đồng rộ ra vẻ quyến rũt. Làm nụm với lăng hoa cường người có số tuổi bằng với tuổi cha của nàng. Tốt lắm, bây giờ em đã là một đại minh tinh, phải chú ý mỗi hành động cẩn thận kẻo bị đám chó săn chụp được. Đối với hành động làm nụm của chung nhược đồng, lăng hoa cường cũng cười cười, dường như cũng không ghét. Đám chó săn kia dám chụp anh cường sao chung nhược đồng nụm niệu cười một tiếng. Bất quá cũng biết Lăng Hoa Cường rất chú ý đến ảnh hưởng của mọi người cho nên cũng không hồ nháo nữa mà là đứng thẳng người. Ách! Đột nhiên Chu Nhược Đồng thấy được mộ khuyên nhang một thân mang bộ lễ phục dạ hội từ trong chiếc ma xe ra ti đi xuống. Bên cạnh nàng còn có bốn tên hộ vệ. Mộ khuynh nhan tới đây làm gì? Sau khi thấy được cảnh tượng như vậy thì Chu Nhược Đồng liền nhớ mày lại, đôi mắt hiện ra vẻ địch ý mãnh liệt. Nhược Đồng, em nói lúc trên máy bay em bị một tên khi dễ, em xem thử hắn đang đứng ở đâu. Lăng Hoa Cường không trả lời vấn đề của Chu Nhược Đồng, mà là nhìn về đám người phía trước rồi hỏi. Anh Cường, đợi tí để em tìm đã. Nghe Lăng Hoa Cường nhắc tới buổi đông lai. Trung Nhược Đồng liền nhớ lại chuyện trên máy bay Nàng liền nhìn vào đám người tìm kiếm bóng dáng của Bùi Đông Lai Có lẽ là do quan tâm đến Bùi Đông Lai Nên mộ khuyên nhan không có để ý đến đám người Trung Nhược Đồng và Lăng Hoa Cường Mộ khuynh nhan không để ý nhưng mà bốn tên hộ vệ hồng tinh lại lộ ra bộ dạng cảnh giác Quy, đây không phải là mộ khuynh nhang sao Đúng là mộ khuyên nhan rồi. Ta nhớ dơn, dơn, quy, quy, u, ồ, cơn. Mộ khuyên nhang là người thuộc công ty Hồng Tinh. Làm sao hôm nay nàng cùng chủ tịch tập đoàn Đông Tinh là Lan Hoa Cường cùng xuất hiện? Chẳng lẽ là nàng đi theo Đông Tinh rồi ư Mộ khuyên nhan chẳng những là trụ cột của Hồng Tinh hơn nữa còn là con gái nuôi của Tương Tiên Sinh. Làm sao có thể bị Hồng Tinh đuổi đi được? Lúc mộ khuyên nhang đi về phía máy bay thì những hành khách thấy nàng liền bàn tán to nhỏ. Anh Cường, chính là tên hỗn đảng kia. Lúc này, Chu Nhược Đồng thấy Bùi Đông Lai từ máy bay đi ra thì liền đưa tay chỉ về phía Bùi Đông Lai. Lăng Hoa Cường nhìn về phía Trung Nhược Đồng chỉ phát hiện được là Bùi Đông Lai thì trong lòng hắn liền động. Thân là đại ca của Đông Tinh thì Lăng Hoa Cường chẳng những biết được chuyện Mộ Khuyên Nhan bị bắt. Mà hắn còn biết Mộ khuynh Nhan được Bùi Đông Lai cứu ra. Thậm chí ngay cả chuyện Mộ khuynh Nhan vì muốn cảm ơn Bùi Đông Lai cho nên đã đến Đại học Đông Hải biểu diễn thì hắn cũng biết rõ. Ngoài ra, Lăng Hoa Cường cũng đã có ảnh chụp và tư liệu của Bùi Đông Lai cho nên đối với Bùi Đông Lai thì hắn cũng không cảm thấy xa lạ gì. Anh Cường là tên hỗn đảng kia. Hắn không những khi dễ em mà còn nói năng lỗ mạng với công ty nữa. Anh nhất định phải hảo hảo dạy dỗ hắn mới được. Chu Nhược Đồng vốn tưởng rằng sau khi nghe mình nói thì Lăng Hoa Cường sẽ kêu thủ hạ đến dạy dỗ hắn. Lúc này nàng thấy lăng hoa cường trầm mặt không nói thì liền lên tiếng nhắc nhở lần nữa. Đông lai! Không đợi lăng hoa cường trả lời chung nhược đồng. Lúc này mộ khuynh nhan đã thấy bùi đông lai đi xuống. Nàng liền hướng về phi bùi đông lai vẫy vẫy tay. Đông lai là ai? Nghe được mộ khuynh nhang lên tiếng kêu thì đám hành khách liền nhìn đông nhìn tây, dường như muốn nhìn mộ khuynh nhan rốt cuộc là gọi người nào. Lúc trước ở trong điện thoại mộ khuynh nhan từng nói muốn ra sân bay đón hắn nhưng Bùi Đông Lai đã cự tuyệt. Hôm nay thấy mộ khuynh nhan không nói lời nào liền chủ động đến đón mình thì Bùi Đông Lai liền có chút cảm động. Vì vậy hắn liền phất phức, phức tay ý bảo đã thấy mộ khuynh nhan Thấy bùi đông lai hướng về phía mộ khuynh nhang vẫy vẫy tay thì đám hành khách ở trên máy bay liền ngây ngốc. Người này người này chẳng những vũ nhục chung nhược đồng hơn nữa còn có quan hệ với mộ khuynh nhang, rốt cuộc hắn là người nào. Không phải riêng gì đám hành khách trên chuyến bay ấy mà còn có cả chung nhược đồng. Tên hỗn đảng này làm sao lại quen biết với mộ khuyên nhan được chứ? Dưới ánh trời chiều, chung nhược đồng thấy bùi đông lai và mộ khuyên nhan vẫy vẫy tay nhau thì liền đơ như cây cơ. Nhược đồng, chúng ta đi. Ở khi chung nhược đồng ngây người thì lăng hoa cường liền mở miệng. Cường, anh cường anh lời nói của lăng hoa cường làm cho chung nhược đồng vừa mới lấy lại tinh thần lại thêm một lần ngây dại nữa. Giờ phút này chung nhược đồng hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Phải biết rằng, Lăng Hoa Cường nhận được tin nhắn của nàng mới đến đây dễ dạy dỗ Bùi Đông Lai. Mà lúc này Lăng Hoa Cường thấy được Bùi Đông Lai thì liền rời đi. Điều này có thể làm cho nàng không cảm thấy khiếp sợ sao. Nhược đồng, hắn khi dễ em nên phải trả giá thật đắt nhưng mà bây giờ còn không phải lúc. Lăng Hoa Cường liền mở miệng. Phản phức như đang nhắc đến một chuyện nhỏ không đáng kể. Anh cường sợ ảnh hướng hình ảnh đến công chúng sao trong lòng chung nhược đồng liền động, làm ra phán đoán. Có câu nói quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tục ngữ còn nói thù không cách đêm. Đối với chu nhược đồng mà nói thì nàng hận không thể làm cho bùi đông lai giống như một con chó tê. Quy! Quy rạp xuống trước mặt nàng để nhận sai. Dưới tình hình như vậy, Mặc dù lúc này nàng đoán được ý đồ của lăng hoa cường nhưng trong lòng nàng cũng không cam lòng. Nàng liền quay đầu trừng mắt lít bùi đông lai một cái. Trong đám người, bùi đông lai không có nhìn chung nhược đầu mà là hắn đang âm thầm quan sát lăng hoa cường. Bởi vì trong đầu dung hợp trí nhớ của tiêu phi cho nên Bùi Đông Lai liền nhận ra Lăng Hoa Cường đồng thời hắn cũng biết Lăng Hoa Cường đến đây là để báo thủ cho chung nhược đồng. Nhưng mà Nhưng thứ này không phải là nguyên nhân làm cho Bùi Đông Lai âm thầm quan sát hắn. Hắn vẫn âm thầm quan sát Lăng Hoa Cường là bởi vì hắn cảm thấy được Lăng Hoa Cường giống một người như nhất thời hắn lại không nghĩ ra. Sau đó, lúc lăng hoa cường mang theo chung nhược đồng đi vào chiếc rung roi phan tôm thì bồi đông lai cảm nhận được một tia nguy hiểm. Chó cắn là chó không sổ mà chó nào sổ là chó không cắn. Lăng hoa cường thuộc về lại người đầu tiên. Đột nhiên, linh quan trong đầu bồi đông lai hiện lên. Rốt cuộc bồi đông lai cũng nhớ được lăng hoa cường giống ai. Trang biết Phàm, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 298 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi. Chương 298 tự động quốc khỏi Nam cảng. Chẳng lẽ chẳng lẽ Lăng Hoa Cường là cha ruột của Trang Bích Phàm? Phát hiện được Lăng Hoa Cường có khuôn mặt giống Trang Bích Phàm. Nhớ đến những lời Trang Bích Phạm nói trong lúc say rượu thì trong đầu Bùi Đông Lai lại hiện lên ý nghĩ này. Sau khi nghĩ đến ý niệm này, Bùi Đông Lai lại cảm thấy đây là một chuyện quá buồn cười. Dựa theo lời nói của Trang Bích Phạm thì khi hắn còn bé ở nông thôn thì cha của hắn lúc ấy chỉ là một người nông dân. Một người nông dân đi ra ngoài kiếm việc làm. Một người bây giờ là lão đại của hắc đạo Nam Cảng. Thân phận hai người quả thật là trên lệch quá lớn. Lúc này bùi đông lai đã dường bước đưa mắt nhìn theo đoàn người lăng hoa cường rời đi. Lúc mộ khuyên nhang đến cạnh hắn thì hắn cũng chưa lấy lại tinh thần. Mắt thấy bùi đông lai cứ nhìn chầm chầm vào đám người lăng hoa cường thì mộ khuyên nhang trực tiếp đi tới bên cạnh. Sau đó quê quơ cánh tay trước mặt bùi đông lai. Hỏi đông lai, cậu làm sao vậy? À nghe mộ khuynh nhan hỏi thế thì bùi đông lai liền lấy lại tinh thần. Cười cười không có gì. Chỉ là đang nhớ lại một chuyện. Cậu biết lăng hoa cường cùng chung nhược đồng sao? Mộ khuyên nhang nhớ tới lúc nãy bùi đông lai nhìn vào lăng hoa cường và chung nhiều đồng đến suốt thần thì hơi tò mò Bùi đông lai lắc đầu cười nói ở Nam Cảng Tớ chỉ biết mộ khuynh nhang đại mỹ nữ cùng tương tiên sinh mà thôi Hì hì Lời nói của bùi đông lai làm cho mộ khuyên nhang vui lên Này tặng cậu sinh nhật vui vẻ Bùi đông lai thấy thế Đem lễ vật chuẩn bị đưa tới trước mặt mộ khuynh nhang vòng tay là của mình mua cho cậu. Còn dây chuyền là của liễu tỷ tặng cho. Tỷ ấy chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Không phải nói là không cần mua quà rồi sao? Trên mặt mộ khuynh nhang hơi ưỡng đó, sau đó nhu tình như nước nhìn bùi đông lai like một cái cầm lấy quà cảm ơn. Đi lên xe rồi xem. Mắt thấy mộ khuyên nhang nhận lấy lễ vật rồi muốn mở ra xem thì bùi đông la dở khóc dở cười nếu để cho mọi người biết cậu đến đón tớ thì chỉ sợ bọn hắn sẽ ném tớ xuống sông cho cá ăn. Hừ kệ bọn họ. Mộ khuyên nhan vĩnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói, sau đó cầm gói quà để vào trong lòng giống như là một bão bối vậy. Nàng cùng bùi đông lai đi đến chiếc ma xe ra Một sau. Bùi đông lai cùng mộ khuyên nhang vào xe. Sau đó ba chiếc xe hơi khởi động. Hướng về phía biệt thự vĩnh nước cạn chạy tới. Trong xe. Mộ khuyên nhang để quà của Liễu Nguyệt tặng một bên. Sau đó nàng gấp gáp mở gói quà mà bùi đông lai tặng cho mình. Mở gói quà ra, mộ khuyên nhang hiếp sâu một hơi. Trong hộp. Một đôi vòng tay xanh biếc. Linh khí bước người tảng ra ánh sáng lóng lánh làm cho người ta có cảm giác không dám động vào nó. Sợ làm bận nó. Thật đẹp. Nhìn đôi vòng tay. Một người không có nghiên cứu ngọc thật như mộ khuynh nhan cũng trợn to hai mắt. Kìm không được mà thở dài. Nói. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì đây là lần đầu tiên hắn đi dự sinh nhật của một người bạn khác phái. Cũng là lần đầu tiên hắn tặng quà. Vì muốn tặng quà cho mộ khuyên nhanh nên hắn đã nhờ đám người ngô vũ trặc tư vấn. Kết quả là Trang Bích Phàm mở miệng nói ra mua kim cương nhưng lại bị ngô vũ trặc mắng đó là thứ Phàm phu tục tử. Ngô vũ trặc lại đề nghị tặng phỉ thủy. Lúc này thấy mộ khuynh nhan thích món quà mình tặng thì bùi đông lai âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Hắn không biết. Bản thân mộ khuyên nhan thích chính là thích tấm lòng của bùi đông lai chứ không phải là thích món phỉ thủy này. Đây cũng là nói. Cho dù bùi đông lai có tặng hòn đá ở bên bờ sông thì mộ khuyên nhan cũng sẽ coi nó là bão tối. Cảm ơn cậu đông lai, nó thật là đẹp. Trong lòng mộ khuynh nhan giống như là đã ăn phải mật, sắc mặt hạnh phúc nói. Nói xong, nàng không nhịn được mà ngẫm đầu lên, nhẹ nhàng hôn bùi đông lai like một cái. Sau đó, nàng liền cúi đầu xuống. Khuôn mặt đỏ lên giống như một đứa trẻ làm sai việc gì đó. Cảm giác kỳ hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui vào. Ban đầu ở Đông Hải. Lúc Bùi Đông Lai đưa cho mộ khuyên nhang ca khúc kia thì mộ khuyên nhan cũng kiếp động rồi hôn hắn. Lúc ấy Bùi Đông Lai cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao con người cũng có lúc vọng động mặt, mà đối với ca sĩ thì bài hát kia quả thật là một bảo vật vô giá. Nhưng mà... Giờ phút này lại hưởng thụ một lần nữa môi thơm của mộ khuyên nhan thì bùi đông lai mơ hồ cảm thấy mộ khuyên nhan đã không coi hắn là một bằng hữu bình thường mà. Có cái ý nghĩ này trong lòng bùi đông lai âm thầm kêu khổ. Tần đông tuyết là nữ nhân của ta. Ý nghĩ này đã khắc sâu vào tâm linh của hắn. Vì lời ước định ngày đó mà bùi đông lai không ngừng phấn đấu cố gắng để thế lực bản thân mình tăng lên Vô luận là hạ y na hay mộ khuyên nhan bùi đông lai đều cảm nhận được các nàng là người ưu tú Từ góc độ nam nhân mà nói thì bùi đông lai không dám nói mình không yêu nàng Nếu nói như vậy thì đó chính là lừa đối bản thân Ban đầu đối với Hạ Y Na chủ động tỏ tình thì Bùi Đông Lai sợ sẽ phụ tấm chân tình của tầng đông tuyết. Hắn sợ Hạ Y Na sẽ không được công bằng cuối cùng hắn liền dứt khoát cự tuyệt lời tỏ tình Hạ Y Na. Khiến Hạ Y Na lệ rơi đầy mặt. Giờ phút này cảm nhận được tình cảm của mộ khuyên nhan đối với mình Bùi Đông Lai liền có chút chần chờ. Ở Bùi Đông Lai xem ra. Mặc dù mộ khuyên nhan có cuộc sống như thế này là do một tay tương cương che chở, nàng giống như một khối thủy tinh trong suốt trắng không tì vết. Muốn để cho bùi đông lai đứt thân phá hủy tấm thủy tinh này thì hắn cảm thấy đó là việc quá mức tàn nhẫn. Nhưng mà, muốn để hắn để tầng đông tuyết chờ trong yên lặng còn bản thân cùng mộ khuyên nhan ở chung một chỗ thì hắn không làm được. Đúng rồi Đông Lai. Nghĩa phụ tớ đã đi Nhật Bản nói chuyện làm ăn. Sáng mai sẽ trở về. Người nhờ tớ nói lại với cậu một tiếng. Mắt thấy sau khi được mình hôn Bùi Đông Lai tỏ ra ngơ ngát thì mộ khuyên nhan liền lấy hết dũng khí. Lên lén nhìn Bùi Đông Lai một cái. Sắc mặt thẹn thùng nói. U, V, K, W, -W, -W Lời nói của mộ khuyên nhan làm cho Bùi Đông Lai lấy lại tinh thần. Hắn có chút không yên lòng đáp một tiếng nhưng trong lòng thì thầm quyết định. Nếu không thể làm tổn thương mộ khuyên nhan, cũng không muốn có lỗi với tầng đông tuyết thì biện pháp tốt nhất chính là giữ khoảng cách với mộ khuyên nhang. Có lẽ là do trong lòng quá mức khẩn trương cho nên mộ khuynh nhang không có thấy được vẻ khác thường của Bùi Đông Lai. Sau khi nói xong câu ấy thì nàng liền trở lại trạng thái ban đầu. Cả người giống như là một con chim nhỏ. Liếu rứt bên cạnh Bùi Đông Lai mà giới thiệu cảnh sắc ở Nam Cảng. Phong tục Nam Cảng. Cuối cùng là nói đến đề tài ăn vặt. Đông lai, sau khi bữa tiệc kết thúc thì tớ sẽ dẫn cậu đến miếu nhai để ăn vặt. Nói đến đồ ăn vặt mộ khuynh nhang liền giống như một chú mèo tham ăn. Âm thầm nuốt một ngụm nước miếng rồi đề nghị đồ ăn vặt ở miếu nhai không thể so sánh với miếu thành hoàng ở Đông Hải nha. Được, hơi chân chờ. Cuối cùng bùi đông lai cũng đáp ướm đề nghị của mộ khuyên nhang. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của mộ khuyên nhang Vô luận như thế nào thì cũng không thể để mộ khuyên nhang không vui Lúc này trong một gian phòng bệnh cao cấp thuộc tập đoàn Đông Tinh Phương húc vị thấy anh trai mình sau khi nhận được điện thoại xong thì sắc mặt trở nên âm lãnh dọn người Hắn liền hỏi anh Điện thoại của ai thế? Đã xảy ra chuyện gì tên tiểu tạp chủng làm cho em bị thương đã đến Nam Cảng? Vẽ mặt phương hút đông âm trầm. Nắm chặt hai đấm. Nói sau khi khuynh nhan biết tin hắn đến thì liền ra sân bay đón hắn. Anh! Tên tiểu tạp chủng này quả thật là khinh người quá đáng. Chúng ta phải dạy cho hắn một bài học nếu không thì hắn sẽ cảm thấy chúng ta là chó mèo. Nghe được Phương Húc Đông nói thế thì Phương Húc Vĩ không khỏi sưởng sốt, sau đó tức giận nói. Sắc mặt Phương Húc Đông tỏ ra âm lạnh, dọn người không nói gì. Anh, em biết cha không để cho anh nhúng chân với việc của em. Nhưng mà không riêng gì em mà người người ở Nam Cảng đều biết mộ khuynh nhan là nữ nhân mà anh hoa thiết. Cái tên tiểu tạp chủng kia đã thương em đã đàn. Thế nhưng hắn lại không biết trời cao đất rộng mà dám cướp lấy mộ khuynh nhanh. Đây quả thật là đánh vào mặt anh mà. Thấy phương hút đông không nói lời nào. Phương hút vị biết bởi vì phương khôn mà phương hút đông băng khoan cho nên liền đổ dầu vào lửa. Nói lui một bước mà nói. Cha để cho anh và mộ khuyên nhang ở chung một chỗ không phải là muốn để anh thuận lợi tiếp nhận cả hồng tin sao. Anh thử nghĩ một chút đi. Nếu nếu như tên tiểu tạp chủng kia dùng miệng lưỡi để lừa gạt mộ khuynh nhang vào tay. Đến lúc đó chẳng phải kế hoạch của anh và cha sẽ tan thành bọt biển sao thiên đường có lối hắn không đi. Địa ngục không cửa hắn lại vào. Bên tai vang lên lời nói của Phương hút vĩ thì hai tay Phương hút đông nắm chặt lại. Vẽ mặt tràn đầy sát ý nói tốt nhất là hắn nên cút ra khỏi Nam Cảng nếu không thì ta sẽ không ngại mà để cho Nam Cảng này trở thành mồ chôn của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr 299 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyr Chương 299 bị cô lập Lúc 7 giờ tối Lúc này Bùi Đông Lai và Mộ Khuyên Nhan đang ngồi trên chiếc ma xe ra ti hướng về phía Vịnh Nước Cạn mà chạy tới Ngồi trong xe nhìn những ngôi biệt thự bên ngoài thì trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi âm thầm cảm thán. Vịnh Nước Cạn có thể so sánh được với lốt Angele quả thật là không phải hư danh Bất tri bất giác, chiếc ma xe ra tuy đã đi đến trước một ngôi biệt thự. Cửa biệt thự Bốn gã thành viên bảo vệ hồng tinh. Người mặc tay trang màu đen. Đeo tai nghe. Giống bốn cây thương đứng thẳng cắp ở đó. Chịu trách nhiệm để xác định thân phận của những khách nhân khi tiến vào biệt thự. Ngoài ra. Chung quanh biệt thự còn có thành viên của Hồng Tinh âm thầm bảo vệ. Hiển nhiên, kể từ khi sự việc bắt cốc mộ khuynh nhan xảy ra thì tương cương liền tăng cường công tác bảo vệ. Bởi vì bữa tiệc sắp bắt đầu cho nên trước biệt thự có không ít khách nhân. Khuyên nhang còn 30 nữa là buổi tiệc bắt đầu rồi, mọi người đang chờ cô đấy. Mắt thấy chiếc va xe ra tuy dừng lại thì người đại diện của mộ khuyên nhan liền đi ra chào đón. Có chút lo lắng nói cô đi theo tôi lên lầu để thay quần áo rồi còn hóa trang nữa. Khi nói chuyện, người đại diện mộ khuyên nhan không nhịn được mà nhìn bồi đông lai like một cái. Trong lòng hắn âm thầm tò mò rốt cuộc bùi đông lai có mị lực gì mà có thể khiến cho mộ khuynh nhan tự mình đi đến sân bay để nghênh đón. Đông lai cậu đi vào trước đi, tớ đi thay quần áo. Nghe người đại diện nói thế thì mộ khuynh nhang hơi có vẻ lúng túng, hướng về phía bùi đông lai nói. U, V, K, Bùi đông lai cười cười, không để ý. Thấy bùi đông lai không để ý thì mộ khuynh nhang liền yên lòng đi vào. Mà bùi đông lai thì một mình đi vào đại sảnh biệt thự. Trong biệt thự có xây dựng một sân khấu tạm, bên trên sân khấu ban nhạc đang trình diễn những bản nhạc nhẹ nhàng. Phía tây đại sảnh. Từng chiếc bàn có trải khăn màu trắng xếp thành một loạt. Phía trên để những món ăn cùng những đồ uống đắt tiền. Mà bên cạnh ấy thì lại có một đám người mặc đồng phục phục vụ thống nhất. Đứng ở đây phục vụ cho những khách nhân đến tham gia buổi tiệc. Mười mấy trên khách nhân đứng tề tự nói chuyện, nâng cốt lên. Trong bọn họ có nhân sĩ nổi danh, chính giới cũng như thương giới. Đối với bọn hắn, tham gia buổi tiệc sinh nhật của mộ khuyên nhan chẳng qua là nể mặt tương cương. Hơn nửa bọn hắn còn muốn mượn cơ hội lần này để kết giao bằng hữu. Khuyết trương nhân mạch của mình. Đây là một cuộc tụ hội đúng theo phong cách thượng lưu. Hoan nghênh bụi tiên sinh. Đột nhiên, giọng nói của quản gia tưởng ra ở cửa đại sảnh vang lên. Bụi tiên sinh. Nghe được giọng nói vang lên thì những khách nhân đang nói chuyện liền ngừng lại. Đem ánh mắt nhìn về phía cửa biệt thự. Đối mặt với những ánh mắt ngạc nhiên. Nghi hoặc thì bồi đông lai cũng không có để ý mà là đỉnh đạt cất bước đi vào. Ánh mắt thầm liếc nhìn xung quanh. Phát hiện không có người quen. Tiên sinh tôn kính, buổi tối tốt. Một gã bồi bàn thấy Bùi đông lai tiến vào thì liền bưng khay rượu đi tới bên cạnh bồi đông lai. Giống như là một thân sĩ Một tay chấp ra sau lương Khẽ người cố chào Bưng một chén rượu đưa đến trước mặt bùi đông lai Cảm ơn Bởi vì trong này không có người quen cho nên bùi đông lai thu hồi ánh mắt lại Mỉm cười nhận lấy chén rượu Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ Bồi bàn một lần nữa khom người Nói một câu rồi lui về Các ông có biết người thanh niên mới vào cửa là ai không tôi không biết. Tôi cũng vậy, chưa từng nghe qua ở Nam Cảng có nhân vật như vậy chẳng lẽ là từ Đại Lục tới. Sau khi bồi bàn đi, Bùi Đông Lai liền đứng vào một góc khuất trong đại sản. Bằng vào tính lực biến thái của mình thì hắn có thể nghe được những tiếng nghị luận của mọi người. Tò mò thì tò mò. Những nhân vật có uy tín ở Nam Cảng này cũng không lên bắt chuyện với Bùi Đông Lai. Trong lúc nhất thời, Bùi Đông Lai bị những khách nhân kia cô lập. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì đêm nay hắn đến là bởi vì xem mộ khuyên nhang là bằng hữu chứ không phải là ôm mục đích đến giống những tên khách nhân kia. Đối với việc này Bùi Đông Lai cũng không để ý, cũng không lộ ra vẻ khó chịu. Trong một gian phòng trên lầu 2, sau khi đổi trang phục xong thì mộ khuyên nhang ngồi trước gương để thợ trang điểm hóa trang. Khuyên nhang. Anh nghe mới vừa rồi em có đến sân bay để đón một người đứng ở bên cạnh mộ khuyên nhang. Phương hút đông mở miệng hỏi. Lúc mở miệng hỏi trên mặt Phương hút đông không có lộ ra vẻ bất mãn. Đúng vậy anh hút đông. Nghe được Phương Húc Đông nói thế thì mộ khuyên nhang liền trả lời em đến sân bay để đón Đông Lai. Đông Lai là ai? Phương Húc Đông lựa chọn giả ngu. Cậu ta là bạn thân của em, đến từ Đông Hải. Mộ khuyên nhan vừa nói. Khó miệng liền nở ra nụ cười hạnh phúc anh Húc Đông. Một lát nữa em sẽ giới thiệu để hai người làm quen với nhau. Nghe được mộ khuyên nhang nói thế Nhìn thấy nụ cười trên miệng của mộ khuyên nhan Thì ánh mắt của phương hút đông lón lên Sau đó hắn vẫn mỉm cười nói khuyên nhan. Trước tiên em cứ trang điểm đi Anh đi xuống nói chuyện với những khách nhân ở bên dưới Tốt đã làm phiền anh hút đông rồi Mộ khuyên nhang cũng không có nhận thấy được vẻ âm lạnh Trong đôi mắt phương hút đông Phương hút đông không có nói cái gì nữa mà là xoay người rời đi. Trong lúc xoay người rời đi, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt âm trầm. Rất nhanh. Phương hút đông đã đi xuống bên dưới. Hắn đi tới bồi bàn lấy một chén rượu. Giống như là chủ nhân ở nơi này. Đi dạo quanh khắp nơi rồi trò chuyện với các khách nhân. Hút đông. Người trẻ tuổi kia là ai một gã có thân phận hiển hách của giới tài chính nam cản mở miệng hỏi Phương Húc Đông. Lương Thúc nghe nói hắn là bằng hữu của khuyên nhanh, đến từ đại lục vất quá cháu không nhận ra. Phương Húc Đông nhìn bùi đông lai một cái rồi nói. Như vậy à? Người được Phương Húc Đông gọi là Lương Thúc liền cười cười, phần tò mò đối với thân phận bùi đông lai liền biến mất. Bởi vì ở hắn xem ra nếu Bùi Đông Lai có thận phận không tầm thường thì Phương Húc Đông sẽ nhận ra. Sau đó, Phương Húc Đông cũng bị những khách nhân khác hỏi về thân phận của Bùi Đông Lai. Mỗi một lần, Phương Húc Đông đều trả lời thuyết phụ. Nghe được câu trả lời của Phương Húc Đông thì mọi người đều không để ý đến Bùi Đông Lai nữa. Đã coi Bùi Đông Lai trở thành không khí Kể từ đó, bùi đông lai hoàn toàn bị cô lập. Đối mắt với hết thảy, bùi đông lai cũng không tỏ thái độ, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh đứng ở đó. Âm thầm phát hiện thấy bùi đông lai không thèm để ý. Không có một chút giác ngộ tự động cút khỏi nơi này thì phương hút đông như mày. Trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. 7 giờ 30 phút. Mộ khuyên nhang thân mang một bộ lễ phục dạ hội màu trắng. Giống như là một nàng công chúa xinh đẹp từ trên lầu đi xuống. Thấy mộ khuyên nhan đi xuống, Thì toàn bộ khách nhân là nam nhân hai mắt đều tỏa sáng. Đồng thời nghĩ đến cảnh phương hút đông có thể trở thành nam nhân của mộ khuyên nhan. Trở thành con rễ của tương cương. Giành được tập đoàn Hồng Tinh thì đều cảm thán. Lúc này mộ khuynh nhan đang âm thầm tìm kiếm bóng dáng của bùi đông lai. Sau khi nàng thấy được bùi đông lai thì khó miệng nở ra một nụ cười mê người. Sau đó chậm rãi đi về phía sân khấu giữa đại sản. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đến tham gia buổi tiệc hôm nay của khuyên nhang. Rất nhanh. Mộ Khuynh Nhan đã đi tới sân khấu rồi cầm lấy microphone nói lời cảm tạ với mọi người. Bành bạc Tất cả mọi người đều vỏ tay. Khuynh Nhan hy vọng mọi người có thể vui vẻ trong buổi tiệc hôm nay. Tiếng vỗ tay rơi xuống, Mộ Khuynh Nhan lại lên tiếng một lần nữa. Bành bạc Tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa. Một tên bồi bàn liền đẩy xe bánh ngọc đi đến giữa sân khấu. Sau khi xe dừng lại, đèn đốt trong đại sảnh liền bị tắt đi. Phương hút đông từ trong đám người bước ra, đi lên cùng mộ khuyên nhan thắp nến. Mộ khuyên nhan vốn là muốn để bản thân mình và bồi đông lai cùng nhau thắp nến nhưng thấy Phương hút đông đi lên thì nàng liền bỏ qua ý niệm này. Tuy ý để Phương Húc Đông cùng nàng thắp nến. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Mắt thấy hai người thắp nến thì toàn bộ khách nhân đều hát lên bài hát Happy Birthday Khuynh nhan, ước đi nào. Sau khi mọi người hát xong, Phương Húc Đông cười nói. Mộ Khuynh nhan gật gật đầu. Xuyên qua khe hở giữa đám người. Nhìn thấy được khuôn mặt bồi đông lai thì khuôn mắt nàng lộ ra vẻ hạnh phúc rồi nhắm mắt lại. Vài giây đồng hồ sau, mộ khuynh nhang mở mắt, một hơi thổi tắt tất cả cây nến. Bành bạc. Nến được thổi tắt, ánh đèn trong lại sảnh lại sáng lên, những tiếng vỗ tay lại được vang lên. Trong tiếng vỗ tay... Phương hút đông chủ động cầm lấy dao ăn cắt một miếng bánh ngọt đưa cho mộ khuyên nhang. Cảm ơn anh hút đông. Mộ khuyên nhang nhận lấy bánh ngọt, lễ phép nói cảm ơn. Sau đó, mộ khuyên nhang cũng không có ăn liền mà là bương miếng bánh ngọt đi xuống sân thấu. Mộ khuyên nhang muốn làm gì? Thấy như vậy một màn khu mặt các khách nhân hiện lên vẻ nghi ngờ. Ngay sau đó, đông lai, một mình tớ ăn không hết. Chúng ta cùng nhau ăn đi ở dưới cái nhìn nghi hoặc của nhiều người. Mộ khuynh nhanh vương miếng bánh ngọt đi đến bên cạnh bùi đông lai. Mở miệng hỏi. Trong phút chốt toàn trường yên tĩnh. Thân ảnh bị cô lập kia không còn cô đơn nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 300 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 300 tự chui đầu vào rõ. Đông lai, một mình tớ ăn không hết, chúng ta cùng nhau ăn đi. Bên tai vang lên lời nói ông nhu của mộ khuyên nhang. Nhìn chiếc bánh ngọt. Bùi đông lai có thể cảm nhận được tình cảm của mộ khuyên nhanh dành cho mình. Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt toàn trương đang nhìn tập trung vào hắn. Hắn cũng không có để ý đến những ánh mắt đó mà cười khổ tớ không ăn đầu ngọt cậu ăn đi. Ác bùi đông lai vừa nói xong thì toàn đại sảnh liền xôn xao. Vốn là mộ khuynh nhang mang bánh ngọc đến mời bùi đông lai đã khiến cho đám khách nhân khiếp sợ. Lần này bùi đông lai lại từ chối đề nghị cùng ăn với mộ khuyên nhang. Điều này có thể làm cho đám khách nhân không hoảng sợ sao. Khiếp sợ rất nhiều, những khách nhân có tâm tư linh thông thì liền đem ánh mắt nhìn về phía phương hút đông. Dưới ánh đèn, nụ cười trên mặt phương hút đông đã biến mất. Mặc dù hắn đã cố gắng khống chế bản thân không để cho xúc động hiện ra trên mặt Nhưng mà khóng mắt liên tục giật giật đã bán đứng nội tâm của hắn Tức giận Vô cùng tức giận Vì để cho Bùi Đông Lai biết mộ khuynh nhan là nữ nhân của phương hút đông hắn Vì để cho hắn không cần mơ tưởng đến cảnh cốc ghẻ ăn thịt thiên Nga Vì muốn để cho Bùi Đông Lai tự động cút khỏi Nam Cảng cho nên lúc nãy Phương Hút Đông đã sử dụng một ít thủ đoạn để khiến Bùi Đông Lai hoàn toàn bị cô lập. Hơn nữa từ sau khi Mộ Khuyên Nhan xuống lầu thì hắn đã hết sức thân mật với Mộ Khuyên Nhan. Chủ động cùng Mộ Khuyên Nhan thắp nến rồi sau đó hắn tự mình cắt bánh ngọt rồi đưa cho Mộ Khuyên Nhan. Lúc này... Mộ khuyên nhang chẳng những không có cắt bánh cho Phương hút đông hơn nữa nàng lại còn chủ động đề nghị muốn cùng ăn chung với bùi đông lai. Nhưng mà, bùi đông lai lại từ chối. Loại tương phản hoàn toàn này đã khiến Phương hút đông giống một chú hề. Tớ không chịu, hôm nay là sinh nhật của tớ, thế nào đi nữa thì cậu cũng phải ăn một chút. Đối với sự oan động kia, Mộ khuyên nhang hồn nhiên không biết lúc này trong mắt nàng chỉ có một mình bùi đông lai. Nàng giống như là một cô bé đang làm nụm với bạn trai vậy. Bên tai vang lên lời nói mộ khuyên nhang, nhìn thấy bộ dạng làm nụm của mộ khuyên nhang. Tay phải cầm dao của phương hút đông run lên, cảm giác kia như hận không thể lập tức chém một đao vào bùi đông lai. Vẽ mặt biến hóa của phương hút đông rơi vào trong mắt của đám khách nhân, để cho những khách nhân kia hiểu được một điều. Nếu như bùi đông lai không muốn chết thì tốt nhất là nên từ chối mộ khuyên nhang rồi sau đó tự động biến mất. Mộ khuyên nhan cũng không có để ý. Mà bùi đông lai lại có thể nhận thấy được vẻ tức giận trong đôi mắt của phương hút đông. Hắn cũng có thể nhìn thấy được vẻ mặt cổ quái của đám khách nhân đang nhìn về phía mình. Đối với mọi chuyện hắn cũng không để ở trong lòng. Bùi đông lai thở dài nói được rồi, chỉ một chút thôi. U, V, K, W, W, Mộ khuyên nhan hương phấn gật gật đầu không biết có ý hay là vô tình mà tự mình đút cho bùi đông lai một miếng. Thấy một màn như vậy thì đám khách nhân liền trở nên phẫn khí. Mà Phương hút Đông thì ước giận đến hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa là ngất đi. Để tớ được rồi." Mắt thấy Mộ Khuynh Nhan tự mình đút cho mình thì Bùi Đông Lai có thể xác định Mộ Khuynh Nhan đã yêu mình. Hắn chỉ cười khổ nói nói một câu rồi cầm lấy dĩa bánh ngọc của Mộ Khuynh Nhan rồi tự mình ăn một miếng nhỏ. Phương hút đông rốt cục cũng không thể nhịn được nữa. Nhưng mà. Hắn biết được bùi đông lai có thân thủ không tệ cho nên không dám đến trước mặt bùi đông lai để bê. Ca. Hắn bỏ dao cắt bánh xuống. Sắc mặt âm trầm rời đi. Thấy một màn như vậy, những khách nhân đều dùng một loại ánh mắt bi ai nhìn về phía bùi đông lai. Lúc trước. Bùi Đông Lai đã cảm thấy Phương Húc Đông có vẻ giống với Phương Húc Vĩ. Sau đó lúc bị Phương Húc Đông cô lập thì dựa vào thính lực biến thái của mình nên Bùi Đông Lai đã nghe được những khách nhân âm thầm nói chuyện với nhau. Cho nên hắn đã khẳng định Phương Húc Đông và Phương Húc Vĩ là hai anh em. Lúc này thấy Phương Húc Đông rời đi thì trong lòng Bùi Đông Lai đã rõ như gương sáng, hắn và Phương Gia đã hoàn toàn xong.